đệ không sợ coi như là võ đạo hy sinh tính mệnh đệ cũng không chút nào hối hận chu cường kiên định nói đều đã đến loại thời điểm này nơi nào còn có đường l u i thối lui thật vất vả gặp được võ tổ không cùng võ tổ một đường đen đi xuống người khác biết rõ sợ là đều muốn đem hắn phun thành ngốc chó đối với lâm phàm tới nói hắn hiện tại ý nghĩ liền rất đơn giản trở thành tiên đế sau hắn đầy đủ tự tin khác không nói nhiều coi như tiên đế q u ầ n đầu hắn cũng không ý kỵ tí nào đương nhiên truyền thuyết kêu bên trong tiên tôn đến cùng có thể hay không xuất hiện liền không nói được nhưng nghĩ tới nghĩ lui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 k h người, người đối với chu cường tới nói hắn cũng cảm giác được một cỗ uy thế kinh người từ trên thân võ tổ bạo phát đi ra cho người cảm giác có dũng khí không dám tưởng tượng lực lượng bao phụ tại giữa thiên điệp ở trong mắt chu cường hắn nhìn thấy một đạo vĩ nạn hư ảnh từ trên thân võ tổ nổi lên chiếu rọi thiên điệp mỗi một góc đây chỉ có tiên đế mới có thể làm đến không đạt tiên đế người khó mà làm đến lúc này lúc này t i ê n dối tất cả đại thế lực tiên đế cường giả tại trước tiên cảm nhận được c ô này khí thức ngay sau đó minh m ô n g quần quận thanh â m truyền lại tiên đế mỗi một nơi hẻo lánh tuy có khoa trương mà nói nhưng lại bao trù ngàn và dặm hôm nay ta lâm phàm sẽ lấy võ tổ chi danh thành lập võ đạo thánh địa là thế gian võ giả chi tín ngưỡng người không phục có thể đến đây khiêu chiến tiêu minh m ô n g hư ảnh hiện hiện tại các nơi vô số t i ê n sĩ cũng kinh ngạc nhìn xem tôn này vĩ nạn thân thể tại trong mắt của bọn hắn đó chính là minh n ô n g vĩ nạn không thể vượt qua vô địch tồ tại thậm chí liền m ả y may phản kháng chỗ c h ố n g cũng không có có chút nhận biết lâm phàm thiên tiêu nhóm chất p h á t nhìn xem hư không đạo thân ả n h kia nói thật bọn hắn cũng không biết do nên nói cái gì luôn cảm giác cái này nhân sinh biến thật nhanh đã từng còn có thể lẫn nhau giận dữ mắng h ỏ t h ậ t muốn chết mà bây giờ hai cái này ở giữa t r í n h l ệ c h đã kinh hãi bọn hắn nói không ra lời chỉ có thật sâu hèn mọi cảm giác q u y một chương năm trăm tám mươi chín nên đón đế chiến ps câu đố nạn bốn hắn đều đã trưởng thành đến loại này trình độ sao đây là tất cả nhận biết lâm phàm thiên tiêu trong lòng ý tưởng chân thật bọn hắn liền giống như c h i n vương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 Tần thấy tình thời thể thơm, Dương nhìn thấy cái này tình huống thời điểm, chỉ có thể không nhịn miệng phun hương thơm, cả người cũng được chỉ cái có cả điểm, bị lúc à là mà vào thành m mắt, Lâm Lâm trận tròn thật tới thấy trở vậy vậy. hắn không nghĩ Hinh lẫn vào bá đạo như huynh, ngươi không Hinh tiên cường Hạ l giả. đạo bá đã đế cấp có, này tần dương lộ vẻ rất kích động với hắn mà nói cái này rất giống so chính hắn tấn thăng còn kích động hơn giống như cái gì gọi là mở mày mở mặt hiện tại loại này tình huống mới gọi là nha hắn hiện tại duy nhất mong đợi chính là lâm h i n h tranh thủ thời gian tới cứu hắn hắn đ ợ i tại tần ra cảm giác không quá dễ chịu lao cha lúc không có chuyện gì làm liền theo thói quen nộ phun hắn phun hắn cũng bắt đầu hoài nghi nhân sinh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 q một chương năm trăm chín mươi các ngươi người đâu ps cầu đố i nạt bốn không nghĩ tới lại tụ tập bốn vị tiên đế lâm p h à m biết do võ đạo đối tiên giới ảnh hưởng ấn đạo lý tới nói không người nào nguyện ý hắn đem võ đạo truyền xuống tiếp lại càng không cần phải nói hắn thành lập võ đạo thánh địa đây chính là n h ả y tại trên người mọi người hướng về phía bọn hắn chính là dừng lại n ộ rút ra bởi vậy hắn có thể hiểu được những n à y tiên đế ý nghĩ l i ê n hiện tại bốn vị này tiên đế bọn hắn không muốn lâm p h à m còn sống nhưng lâm p h à n chính là muốn thành lập võ đạo thánh địa không phục liền đánh một trận người thắng cuối cùng là m u ố là mà liền tại lúc này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 n g ư ơ i thân là giao chỉ thánh địa thái thượng trưởng lão vậy mà cùng tu hành võ đạo cấm kỵ hệ thống hạng người quen biết các ngươi giao chỉ thánh địa cho phép ngươi làm như vậy sao ha ha ha â m dương đạo bạn ngươi lời nói này nói lao phu cũng có chút không hiểu cấm kỵ hệ thống tựa như là các ngươi nói đi điều này cùng ta đường hình có quan hệ gì huống hồ ta đường hình n ộ i bằng hữu hẳn là còn cần các ngươi đồng ý không đường hình đã sớm nhìn ra lâm p h ạ m không phải vật trong ao thật sớm liền kéo tốt quan hệ bây giờ bị âm dương tiên đế kiểu nói này trong lòng của hắn là thật rất khó chịu tất cả mọi người là tiên đế ngươi nhất định phải giả trang cái gì l i ê n ngươi còn có thể khoảng trừng tư tưởng của ta không thành đường hình lần này ngôn luận nhường mấy vị tiên đế cũng rất nổi giận phản phất như là nội bộ xuất hiện phản đồ bọn hắn âm trầm nhìn xem đường hình thân là giao chỉ thánh địa thái thượng trưởng lão vậy mà không cùng bọn hắn đứng chung một chỗ ngược lại cùng tu hành võ đạo cầm kỵ thể hệ người đợi cùng một chỗ thật sự là ghê tởm lâm đạo hữu chúc mừng ngươi thành lập võ đạo thánh địa từ nay về sau tiên giới đem lại thêm một chỗ tu luyện thánh địa đường hình chúc mừng hắn nhìn ra lâm phàm trở thành tiên đế tự nhiên có năng lực độc lập thánh địa cái này bỏ mặt đối cái người vẫn là tất cả mọi người là có lợi ích cực kỳ lớn.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 căn cũng bản không, không p đối là n g với lâm phạm lời nói này đường hình rất là chấm kinh hiển nhiên là không nghĩ tới lâm phạm lại muốn lấy một bốn trước mắt bốn vị này thế nhưng là tiên đế cứng giả thật có năm chắc mà liền tại lúc này lại có một thanh â m chuyển đến chúc mừng lâm đạo hữu hư không vỡ ra có một vị tiên đế cường g i ả xuất hiện âm tiên sơn trưởng giáo mao trân quân hắn biết được lâm phàm muốn thành lập võ đạo thánh địa liền lập tức ly khai âm tiên sơn đến đây chúc mừng lúc trước hắn nhường một vị đệ đi theo tại đối phương bên người tu luyện đích thật là có rất lớn tiến bộ chỉ là về sau nghe để nói lâm phàm bọn người gặp được đại phiền toái liền để hắn ly khai lúc ấy hắn lấy vô thượng thủ đoạn phỏng đoán lâm phàm đám người tung tích lại phát hiện căn bản tìm không được cái này khiến mao trân quân có chút bất đắc dĩ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 nhất h ô b á c h đứng n g ư ơ i muốn đối phó một vị liền tiên đế đều không phải là gia hỏa không có vấn đề n g ư ơ i cứ việc đi nói cho nhóm chúng ta nơi tuyệt đối g i ế t đi qua mà bây giờ các n g ư ơ i muốn đối phó chính là một vị tiên đế mà lại là một vị rất trẻ trung tiên đế vậy chỉ có thể xin lỗi nhóm chúng ta vẫn là bảo trì trung lập tương đối tốt đã từng nói đối phương tu luyện tiên giới cấm kỵ hệ thống t i u đích thật là vấn đề lớn mà lại nói lời này vẫn là các n g ư ơ i bốn vị tiên đế bỏ m ặ t như thế nào nên cho mặt vẫn là phải cho mà bây giờ các người nói tu hành tiên giới cấm kỵ thế hệ người đã trở thành tiên đế vấn đề này liền tương đối phức tạp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 bọn hắn cho rằng lâm đạo hữu có thể cùng bốn vị tiên đế bên trong bất luận một vị nào chống lại đến cùng nhưng bây giờ một cái liền xuất hiện bốn vị tiên đế cái này khó nói bọn hắn có dũng khí không có tại sự tình phân ra thắng bại liền ra chiến đội chủ yếu nhất chính là xem trọng lâm phàm theo bọn hắn mới quen lâm phàm thời điểm liền đã xem trọng chỉ là về sau không có cho quá lớn trợ giúp là bởi vì hắn đang chờ đợi lâm phàm đến cùng sẽ đi đến một bước nào mà bây giờ lâm phàm trở thành tiên đế cấp cứng giả đã có thể cùng bọn hắn đánh đồng tăng thêm trước kia hào cảm phối hợp hiện tại chiến đội tự nhiên mà vậy kéo gần lại quan hệ lúc này bốn vị tiên đế ngang nhiên xuất、thủ.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 Cộng lâm phạm một trưởng bộ ra cái gặp kêu minh ngông đung đưa thuần dương tri hải trực tiếp bị chia rẽ làm sao lại dạng này thuần dương tiên đế kinh hãi phản phất gặp ủy hắn thấy cái này hiển nhiên chính là chuyện không thể nào mà đổi thành bên ngoài ba vị tiên đế thế công không hề yếu chỉ là lại bị lâm phạm một trưởng đẻ xuống hắn tự nhiên không có xem thường ba vị tiên đế liên thủ ý thế thừa cơ biến mất tại nguyên chỗ ngay sau đó liền xuất hiện tại thuần dương tiên đế trên không năm ngón tay v ỗ lấy trực tiếp bị hắn tách ra thuần dương chi h ả i bị hắn ngưng tụ tại lòng bàn tay sau đó đột nhiên để ép trực tiếp đánh ra thiên đạo cấp thần thông nghiền ép mà đi thuần dương ngươi tại bốn vị này tiên đế bên trong tu vi yếu nhất lại là nhất là cản dỡ một vị trận chiến ngày hôm nay lấy trước ngươi phẫu thuật lâm phạm một trường rơi xuống thương khung chấn động thiên địa phản phất đột nhiên rơi xuống thiên đ i ệ đã triệt để bị lâm phạm phong tỏa tất cả uy thế cũng rơi vào thuần dương tiên đế trên thân Cái gì?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 trong h lúc đó đông thương tiên đế sắc mặt kình biến chân thế đỉnh hung hăng đập đến đang vẽ cuốn lên phát sinh rung động dữ dội hình thành sung kích càng làm cho đông thương tiên đế sắc mặt trắng bệnh một tia khỏe miệng tràn ra một tia tiên huyết thân xác hắn kinh hãi sợ hai vạn phần t h ư ợ n h ư gặp quỷ giống như h i ệ n nhiên là không nghĩ tới lâm phàm thi triển đế binh tại đập đến đến hắn đế binh lúc tìm kiếm được liên lụy trực tiếp làm bị thương hắn bản thể cái này hắn thấy h i ệ n nhiên là chuyện không thể nào tái diệt tiên đế cùng âm dương tiên đế trực tiếp xuất thủ hai người trong lúc xuất thủ y thế không cách nào ngăn cản trực tiếp thôi động bản nguyên chi lực nghiến ép mà tới lâm phàm thân hình tiềm thức trực tiếp xuất hiện tại tất cả mọi người trên không áo bào phồng lên trực tiếp thi triển thiên đạo cấp thần thông đại thiết các thuật hư không bị cắt mở thế gian không gì có thể lấy ngăn cản hắn thần thông ầm ầm ầm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 đã sớm có thể dẫn dắt thiên địa chi lực hiện hiện lấy một chiêu mạnh nhất phá diệt bốn vị tiên đế có gì khó khăn q u y một chương năm trăm chín mươi ba lại một tôn đế lạc ps cầu đỗ n ạ n bốn mao đạo hữu tại sao ta cảm giác lần này một trận chiến lâm đạo hữu sẽ chấn áp bốn vị tiên đế đâu đường hình hỏi ra vấn đề trọng yếu nhất cũng là hắn cảm giác giống như thật sự có khả năng a mao chân quân trầm giọng nói không phải cảm giác mà là lâm đạo hữu thật muốn thắng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 vốn cho rằng bốn người liên thủ xuất r a mạnh nhất thực lực liền có thể đem đối phương triệt để chấn áp nhưng bây giờ mới phát hiện bọn hắn nghĩ quá nhiều sự tình không có bọn hắn nghĩ đơn giản như vậy ẩm thuần dương tiên đế thân thể trực tiếp bị xò xuyên phá vỡ huyết động tiên huyết tùng ngục cục chảy ra ngoài c u ố n quanh ở trên người tiên đế pháp tắc căn bản là không có cách ngăn cản trực tiếp vỡ vụn ẩm ẩm kịch liệt bạo tạc vang vọng tiên đ i ệ tia phiến tiên đ i ệ lâm vào một mảnh hỗn độn lâm phạm đứng chắc tay lạnh lùng nhìn xem phương xa rất nhanh phía trước tình huống một mảnh sáng tỏ thuần dương tiên đế cực độ thê thảm máu me khắp người nổi bồng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 lâm p h ạ m nhìn về phía bọn hắn s á c ý xôi t r à o đối bọn hắn ba người cũng động cực mạnh s á c ý các ngươi đừng nóng đội đợi lát nữa liền để các ngươi theo hắn mà đi ngay từ đầu liền nói với các ngươi qua thành lập võ đạo thánh địa các ngươi không cách nào ngăn cản q một chương năm trăm chín mươi b ố lựa chọn tại các ngươi ps c ầ u đố nạn bốn đừng nhìn thuần dương tiên đế giống như chẳng ra sao cả đem hắn chém giết sau rơi xuống vẫn là rất không tệ chỉ là đối với hiện tại lâm p h ạ m tới nói hắn không có nhàn tâm, tâm thuần dương tiên đế đến cùng rơi xuống cái gì tốt đồ vật chỉ cần không có rơi xuống pháp lực đều không đáng đến chú ý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 đối bất kỳ bên nào thánh địa tới nói đều là không thể nào tiếp thu được sự tình đông thương tiên đế âm dương tiên đế thoái diệt tiên đế hôm nay là võ đạo thánh thành lập này ta có thể cho các ngươi một đầu sinh lộ ủy xuống cho ta ca tụng võ đạo thánh địa ta có thể tha cho ngươi nhóm tính mệnh tu luyện thành tiên đế không dễ dàng cơ hội chỉ có một lần chính các ngươi nhìn xem xử lý lâm phạm ngạo nghễ đứng tại hư không đế uy hiện hiện chiếu dọi ngàn bạt dặm mà hắn lời nói này không chỉ nhường ba vị tiên đế chấn động liền liền chú ý nơi này tình huống tiên đế nhóm cũng khiếp sợ không thôi bọn hắn thật không nghĩ tới lâm phạm vậy mà cản dỡ đến loại trình độ này t người, đạo. Đạo người đang nằm mơ thoái diệt tiên đế tức giận nói hãn tu hành chính là thoái diệt chi đạo coi trọng chính là bất kỳ ngăn trở nào cũng trước tiên tiêu diệt tuyệt đối sẽ không cho đối phương có bất luận cái gì hoành nhạy cơ hội bây giờ lâm phạm liền thật là dẫm tại trên đầu của hắn đi ý đồng thương tiên đế cùng âm dương tiên đế sắc mặt đều khó nhìn đến thực hạn thật không thể đem lâm p h ạ m hung hăng giết chết bọn hắn đều là cao cao tại thượng tiên đế lúc nào tao nổ qua loại này đục nhã tính sự tình tốt đã như vậy liền theo ngươi xuống tay trước lâm p h ạ m nhìn về phía toái diệt tiên đế bước chân đập mạnh hư không băng liệt trong c h ố p mắt xuất hiện tại toái diệt tiên đế trước mặt đấm tới một quyền v õ đạo chi lực sôi trào mãnh liệt coi như thương khung đều có thể bị một quyền đánh nát ầm ầm toái diệt tiên đế rất m tốt đẹp hiện thực là rất tạt ố c một trận tiếng kêu thảm thiết vang vọng thiên đ i ệ tái diệt tiên đế t h i triển tái o diệt đại đạo bị lâm p h ạ m toàn bộ phá diệt liền cung m ặ t kính nổ nát biến thành từng khối mạnh vỡ mà tái o diệt tiên đế không cách nào trèo chống lâm p h ạ m c u ố n tới lực lượng cùng thổ tiên huyết tiên đế pháp tắc cũng bắt đầu vỡ vụn chấn động cả người cũng đánh phía tới lòng đất đây hết thể phát sinh quá nhanh trong chớp mắt liền phát sinh đơn giản đều không thể phản ứng tới yếu quá yếu tái o diệt tiên đế ngươi bền bị năng lực thật sự là quá yếu hung hăng so đầu qua đi liền biến nhỏ yếu như vậy sao lúc này lâm phàm tựa như từ trên trời giáng xuống chiến thần thần càn giết thần phật càn giết phật liền xem như tiên đế lại có thể như thế nào đều muốn chết thảm ở trước mặt hắn hugh lâm p h ạ m xuất hiện tại thoái diệt tiên đế trước mặt ngay tại hắn sẽ phải lúc bỏ dậy hắn một phát bắt được thoái diệt tiên đế đầu đem hắn trực tiếp cầm lên tới nhìn xem ngươi bây giờ đáng thương bộ d á n g cùng lúc trước kia cao cao tại thượng bộ d á n g thế nhưng là hình thành cực mạnh khác biệt ta hắn bây giờ nói những lời này đối thoái diệt tiên đế tới nói chính là một loại vô tình đ ạ kích hung hăng đánh trong lòng của hắn n g ư ơ i tên khốn này đổ vật tiên giới sẽ không bỏ qua ngươi t o á i diệt tiên đế tức giận nói lâm p h à n cười ha ha ha buồn cười g ấ c vương tha ta nói liền như trước kia các ngươi có thể vương tha ta không cảm giác rất có vấn đề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 tiên đế chạy trốn đích thật là một cái mất mặt sự t ì n h nhưng có thể sống so mất mặt còn tốt hơn mang theo tái diệt tiên đế lâm phàm chú ý tới hai vị tiên đế muốn chạy trốn không khỏi lộ ra cười lạnh muốn chạy đơn giản chính là nằm mơ trong nháy mắt chỉ thấy lâm phàm thi triển t h ầ n thông hướng phía hư không hung hăng một k í c h chém giết mà đi trong nháy mắt hư không trực tiếp bị hắn cắt đứt hình thành cắt chém hồng lưu trực tiếp đem tiên đ ị a phong tỏa hai vị tiên đế muốn chạy sao lâm phàm hỏi đồng thương tiên đế cùng âm dương tiên đế sắc mặt âm trầm đáng sợ trong trước bọn hắn h mắt lâm phàm n g t ngăn lại đường đi của hai người liền ta lúc trước nói lựa chọn tại các người nếu như không trân quý coi như xong q một chương năm trăm chín mươi năm ủy ts cầu đố nạt bốn lâm phàm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 xoát xoát một tiếng thoái diệt tiên đế đầu trực tiếp vỡ vụn trong chốc lát mê vụ tiên đế p h á p tắc bốn phía phiêu tán dung nhập vào giữa thiên đ ị a tất cả mọi người bị lâm phàm thủ đoạn cho k i n h sợ bọn hắn hiển nhiên không nghĩ tới thoái diệt tiên đế vậy mà thật chết như vậy xem ra các ngươi đã làm tốt giống như thoái diệt tiên đế chuẩn bị đã dặn này vậy liền đưa các ngươi lên đường đi lâm phàm trầm giọng nói ngay tại hắn đưa tay trong chốc lát đông thương tiên đế cùng âm dương tiên đế trực tiếp quỷ xuống đất ẩm ẩm thiên điện a n h minh tiên đế quỷ xuống hành vi gây nên thiên đ i ệ chấn động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 Hiểu thiên thập sáu hoang địa, bác hoang sáu cổ, lâm ạ i tiên đế có có có được cùng thể thể mấy làm vị đế l đạo địch hạ hữu như vậy lấy một địch bốn, không hề yếu bốn, vậy lấy một phàng o đạo cho n nếu như không phải lâm đạo hữu bỏ qua cho hai người bọn họ tính mệnh, n g thậm chí phải hữu hai họ vậy cái này một trận chiến lâm cái qua bỏ y một t r ậ chiến chém hữu liền lâm đạo i tiên ế đế. t bốn vị tiên đế. Ha ha ha. Lâm phàng Lâm khoát tay nói hai vị đạo hữu lời nói này nói ta thế nhưng là cũng không biết nên nói cái gì chỉ có thể nói bọn hắn tu vi hơi yếu tại tiên đế bên trong cũng chỉ là hạng chót mà thôi đối với lời nói này hai người bọn họ là không thể nào tiếp thu được nói thật tia bốn vị tiên đế không kém nhất là tái diệt tiên đế thực lực rất mạnh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 đây là đem võ đạo chi pháp lạc ấn tại trên tấm đ ị a đá lâm đạo hữu đây là bọn hắn kinh ngạc hỏi lâm phạm nói không thành k ì n h ý võ đạo chi pháp cung cấp hai vị đạo hữu quan sát có lẽ hai vị đạo hữu có thể theo cái này võ đạo chi pháp bên trên có lĩnh mộ thiên địa vạn pháp tu luyện tới cuối cùng cũng đem quý nhất hắn cũng nghĩ đem võ đạo chi pháp truyền bá ra ngoài nếu như người người đều có thể tu luyện đối với hắn mà nói cũng có chỗ tốt Tốt, đa tạ đạo hữu đại ái vậy bọn ta liền cung kính không bằng t u n mệnh bọn hắn đối võ đạo chi pháp rất h i u kỳ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 Mao trân quân hỏi lâm đạo hữu có kiện sự tình ta nghĩ hỏi thăm một cái chính là không biết cái này võ đạo chi pháp có thể hay không cho đệ tử tu luyện có gì không thể ta như là đã đem võ đạo chi pháp đưa tặng cho hai vị liền sẽ không q u ả n hai vị như thế xử lý hết thẻ tùy ý lâm phạm vừa cười vừa nói hát ước gì tất cả mọi người tu hành võ đạo chi pháp t h ứ nơi sâu xa tự có tác động võ đạo chi tổ danh hào không phải gọi không nếu như người tu hành càng nhiều đối với hắn chỗ tốt cũng càng lớn sau đó ba người tùy ý trò chuyện với nhau trò chuyện chủ đề đều là cùng tiên giới có quan hệ mà lâm phàm một người chém giết hai vị tiên đế thả đi hai vị tiên đế tin tức triệt để chuyển bá ra ngoài vô số tiên sĩ kinh hai và phần bọn hắn không có tận mắt nhìn thấy nhưng n g ắ m lại liền biết rõ tuyệt đối đặc sắc đến cực hạn có người đang nghĩ thật cứ như vậy cường đại sao quen thuộc lâm phàm thiên k ê u nhóm trầm mặc còn có so khả năng sao trên lệnh thiên đại đã đuổi theo không được đối tả tiên cùng thiên đình thiếu đế đà kích là lớn nhất bọn hắn vẫn luôn muốn theo lâm phàm đọ sức nhưng bây giờ q một chương năm trăm chín mươi bảy giáo hóa tri đạo ps câu đố nạt bốn lâm phàm đem võ đạo tu hành tri pháp nói cho hai người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 nếu có một điểm thượng cổ huyết mạch thử đế tiên bên ngoài được hoan n ê n trình độ cũng sẽ có khác biệt lớn lúc này chu cường thành thành thật thật ngồi s ồ m ở một bên với hắn mà nói trước mắt bốn vị này tiên đế đều không phải là hắn có thể trêu t r ọ c lao tổ không hổ là lao tổ lại tới một vị tiên đế mà lại vị này tiên đế bộ mặt nhìn có điểm quái gì ngẫm lại cũng có thể lý giải thực lực càng mạnh tự nhiên cũng liền vượt quái gì thử đế tiên gặp mao chân quân ánh mắt nhìn xem hắn có chút nghi ngờ nói không biết mao đạo hữu có chuyện gì mao chân quân cảm giác được nhìn chằm chằm vào thử đế tiên xem có chút không tốt vô sự chính là gặp trên người đạo hữu đạo hưu thế nhưng là đi giáo hóa c h i đạo thử đế tiên chỗ nào hiểu được giáo hóa c h i đạo là cái gì đồ vật tuy nói hắn là tiên đế nhưng đối một ít chuyện còn không bằng lâm p h ạ m biết đến nhiều lâm p h ạ m nói mao đạo hưu ta vị này thử đạo hưu đã từng vẫn luôn là tại một chỗ bí cảnh tu luyện một mực tu luyện tới tiên đế mới xuất thế có sự tình còn không biết rõ cho nên ngươi nói giáo hóa c h i đạo đối thử đạo hưu tới nói vẫn còn có chút xa lạ mao chân quân nghe được lâm p h ạ m nói lời thần s ắ c kinh hãi phảng phất là không dám tin giống như bội phục thật sự là bội phục thử đạo h ư tại bí cảnh tu luyện một mực tu luyện tới tiên đế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 Ta、thả a t đi bọn hắn tự nhiên biết rõ trong lòng bọn họ khâm phục lần sau bọn hắn lại đến đó chính là tử kỳ của bọn hắn hắn còn hy vọng bọn hắn mang nhiều chút nhân t h ủ tới đến lúc đó hung hăng chấn áp một đợt rơi xuống nhiều pháp lực t i ê u tình cảm liền thực sự tốt mao trân quân không biết rõ lâm phạm trong lòng nghĩ cái gì nhưng hắn gặp lâm đạo hữu tự tin như vậy cũng không có nói thêm cái gì thử đạo hữu n g ư ơ i gần nhất bên ngoài như thế nào lâm phạm hỏi thử đế tin ê nói tốt rất tốt đã giáo hóa một đám hậu bối tuy nói có ta chiều cố nhưng là bọn hắn cũng gặp thường đến nguy hiểm nhân loại tiến sĩ đối nhóm chúng ta vẫn là có chỗ hiệu lầm a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 lâm phạm được lao tổ t trốn trốn nhìn phát về phía thư cung tại hắn trong tầm mắt không có người có thể ẩn tàng ngươi kia khiêu động trái tim nhỏ thật sự là quá dễ thấy i ấ u ở hư không chỗ sâu thiên đế có chút kinh ngạc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 h lâm tiên t i đế cũng không nghĩ tới ngắn ngủi một đoạn thời gian vậy liền tu luyện tới tiên đế cảnh con ta thiếu đế cùng ngươi ở giữa t r í n h lệnh thật sự có lấy một cái không thể vượt qua khoảng cách ta thiên đế mặc không chút thay đổi nói lâm phạm biết rõ tiên đế có vấn đề trước đây thiên đình nói chia sẻ một chỗ bí cảnh nhường các nơi thiên t kêu đến đây tu luyện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 Lâm p h ạ ồ vị kia giống như khá quen người gặp hắn chưa lâm phàng hỏi thiên đế hoàn hồn hướng phía lâm phàm chỉ phương hướng nhìn lại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 trong lòng k h ẽ động liền có thể cải biến quy tắc liền loại thủ đoạn này đã vượt qua quá nhiều tiên đế hiệu chết vào tay hay còn nói không chính xác đâu ngươi đi vào võ đạo thánh điệp như thế không nể mặt ta ngươi thật sự cho rằng ta tân tấn tiên đế liền t ố t ước h i ế t sao trận chiến ngày hôm nay không nói những cái khác xem ngươi thủ đoạn như thế nào vẫn là chỉ dựa vào thiên đình t i ê n đế chi u i trang sở làm dạng lâm phạm như là đã chuẩn bị cùng tiên đế đại chiến liền không có nghĩ tới đường rút lui nghĩ quá nhiều chính là một loại sai lầm tuốt giật a t i ê n đế chưa bao giờ thấy qua ngông cùng như thế ra hỏa ầm ầm lập tức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 đ ộ ma kinh văn đại thiết các thuật thiên đạo cấp thần thông mãnh liệt mà ra hung hăng rơi vào thiên đế đế trên thân hắn đều đã đem những n à y thiên đạo cấp thần thông tu luyện tới đỉnh phong cảnh giới thi triển này thần thông thời điểm nhật nguyện điên đạo tinh thần rơi xuống đại đạo pháp tắc quấn quanh q u a n thân thiên địa oanh minh lần này một trận chiến đã không phải là bình thường tiên đế có khả năng đối phó mà đối tiên rơi tới nói ảnh hưởng khá lớn vô số cường giả cũng lộ ra thần sắc kinh hãi bọn hắn không biết do rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra làm sao đột nhiên thiên địa liền triệt để chấn động bắt đầu mà lại thiên đ i ệ quy tắc cũng đang phát sinh kịch liệt biến hóa nhưng bọn hắn biết rõ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 lâm phạm s o n g quyền nắm chặt đột nhiên v u n g xuống hung hăng nện ở thiên đế lồng ngực mà thiên đế một cái thần thông hung hăng o à n h kích trên người lâm phạm ẩm ẩm hai người trong nháy mắt lui nhanh tiên huyết chán ra thiên đế mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ cùng rung động hiển nhiên là không nghĩ tới cái này t i ể u tử thực lực vậy mà như thế cường hãn m ẫ u chốt nhất chính là cái này t i ể u tử thi triển thần thông về sau lại thi triển võ đạo chi pháp xa gần biến hóa để cho người ta có chút trở tay không kịp lợi hại cũng bị ngươi đả thương lâm phạm cười nói nghết bản tiên thể thi triển một đám lửa thiêu đốt mà lên thương thế khôi phục đây chính là tiên thể bá đạo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 ở đây dưới tấm b i a vĩnh viễn trầm luân đi. thiên đế nổi giận gầm lên một tiếng vô hạn đế uy mênh ngông quần c u ộ n nghiền ép mà đi q u y một chương sáu trăm linh một lại phải thay đổi địa phương ps cầu đố nạt bốn thiên đế rất tự tin phong thần bia uy bi lực chỉ có chính hắn biết rõ mà biết rõ phong thần bia uy bi lực người cũng đã trở thành này dưới tấm bia vong hồn này b i a là hắn dưới cơ duyên xảo hợp đạt được đến từ tiên tôn truyền thừa thạch địa về sau an trí tại thiên đ ỉ n h trấn áp thiên đình ký vận trải qua vô số năm rèn luyện càng là cùng tự thân hòa làm một thể có được hủy thiên diện địa chi uy bản đế xem n g ư ỡ n như thế nào ngăn cản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 người c o i trọng bảo liền cho rằng người khác không có trọng bảo sao phách lối vừa dứt lời trấn thế đỉnh xoay tròn mà ra một tiếng ầm v a n g trực tiếp b i ế n lớn là cấn tại thân đỉnh trên hoa cỏ l o à i cá đồ án sinh động như thật phảng phất sống tới giống như thiên tôn c h i vật thiên đế liếc mắt liền nhìn ra trấn thế đỉnh căn nguyên ngược lại là không nghĩ tới đối phương vậy mà cũng có đạo binh bất quá hắn cũng nhìn ra trấn thế đỉnh nhận hư hao đã theo đạo binh rơi xuống vì đế binh uy lực giảm nhiều h ử một cái rơi xuống vì đế binh đạo binh coi như lại đoạt có có thể như thế nào còn có thể cùng phong thần bịa chống lại không thành nhưng trong chốc lát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 ánh mắt thâm trầm ẩn chứa vô tận sắc cơ ầm ầm trong nháy mắt thương khung chấn động hiện hiện vô số vết dạn g phản phất một đôi bàn tay lớn đem thiên x é rách hào quang sáng trói lấp lánh thiên địa giữa thiên địa trí bảo va chạm y thế kinh tế h hai t ụ thử đế tiên ngưng thần nhìn về phía hư không lần này một trận chiến nhưng nói là tiên đế định phong một trận chiến c h ó i mắt đế bi nhường thử đế tiên cũng cảm giác được run sợ thử đế tiên trở thành tiên đế về sau đã từng còn dính dính tự hỷ cho là mình tu vi đã có thể tung h à n h tiên giới nhưng về sau tao nộ mấy vị tiên đế diệt xác hắn tự nhiên không địch lại nghĩ thầm ta không địch lại là bởi vì các ngươi người đông thế mạnh mà bây giờ hắn là không có nửa điểm loại kia ý nghĩ tiên đế ở giữa phân chia mạnh yếu vẫn là nhìn ra một trận chiến này quá kinh khủng l i ê n này nháy mắt ở giữa bầu trời trực tiếp bị cứ thế mà ném ra cái đại lỗ thủng vô tận hư không hồng lưu bông xuống t r u n g quanh vạn vật đều bị hủy diệt ngàn dặm bên trong không có một mặt cỏ hơn nữa còn đang không ngừng lan tràn tiên đế, đế tu vi hoàn toàn chính xác kinh khủng nhất là cái này phong thần địa thật lợi hại lâm phạm trong lòng màng ấy có thể toạ trấn thiên đình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 nhưng tiên h đình cũng không chỉ hắn một vị tiên đế nói em gái ngươi lâm phàm mắng đừng cho là ta không biết rõ trong lòng ngươi hèn mọn ý nghĩ ngươi gặp b ắ t không được ta nghĩ trước hảo hảo nói một chút đem ta ổn ở chỗ này sau đó trở về mời chào k h á c tiên đế tới muốn đem ta chém giết ở chỗ này nói thật ngươi đây chính là làm xuân thu đ ạ i ngộng chớ suy nghĩ lung tung hết thể ý nghĩ đều là đành đám bị lâm phàm như vậy n ụ mạ n g thiên đế tính t ỉ n h trong nháy mắt bộc phát đại n ị c h bất đạo đáng chết thiên đế giận dữ một trưởng phái tới to lớn thủ trường che khuất bầu trời bao trùm tường cung chỉ là trong chớp mắt liền bị lâm phàm đánh tan hình thành uy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 sau đó ly khai nơi đây ai phiến phức lâm phạm không có đuổi theo nhìn xem hoàn cảnh chung quanh nơi đây không nên ở lâu mới vừa chọn tốt địa phương lại mẹ nó phế bỏ q uy một chương sáu trăm linh hai bằng cái gì liền để ngươi ước hết ta ps cầu đố nạt bốn thiên địa khôi phục thanh minh ai e m đẹp địa phương lại bị phá hủy lâm phạm nhìn xem chung quanh tình huống lộ ra v ẻ tiết lối cỡ nào mỹ lệ cảnh sắc lâm đạo h i ế u ngươi nhìn xem địa phương làm sao bây giờ thử đế tiên nhìn xem hoàn cảnh c u n g quanh lộ ra vẽ tiết lối rất tốt địa phương lại biến thành dặng này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 h ừ làm sao bây giờ lâm phàm trong mắt lóe r a tinh còn nói hắn tiên h đế đến ta địa bàn hủy ta võ đạo thánh đ ị a ta tự nhiên cũng không thể như thế dễ như chở bàn tay v u ô n g tha hắn thiên đình mà thôi ta nghĩ cũng có thể đi bọn hắn địa bàn nhìn xem thử đế tiên cả giận nói cái kia đang chết tiên h đế khi người quá đáng lâm đạo hữu cũng không có trêu c h ọ c hắn hắn lại hủy diệt võ đạo thánh đ ị a như thế k i ự u hận quyết không thể dễ dàng tha thứ lâm đạo hữu ngươi nếu là đi thiên đình nhớ mang ta theo nghĩ hắn thử đế tiên khó khăn cỡ nào thật vất và tìm tới một vị đáng tin cậy là bạn vừa muốn có tu luyện địa bàn lại bị k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 bọn hắn liên lụy đi vào nếu như bị đối phương nhớ thương không phải phiền p h ả i nha muốn nói thống hận nhất lâm p h ạ m cũng liền đông thương tiên đế cùng âm dương tiên đế bọn hắn biết được tiên đế đi võ đạo thánh địa cùng lâm p h ạ m phát sinh đại chiến thời điểm đừng đề cập có bao nhiêu hưng ơ phấn nhưng cuối cùng biết được liền xem như tiên đế cũng không có đem đối phương như thế nào thời điểm trong lòng bọn họ chỉ có một cái ý nghĩ vi cái này còn có thể xem như tiên đế sao không khỏi quá nhu nhược đi liền một cái g i a hỏa cũng không giải quyết được còn dám tự xưng tiên đế những này đều chỉ là ở trong lòng phàn nàn một cái mà thôi về phân ở trước mặt nào dám nói nên khách khí vẫn là khách khí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 h ắ ngươi thật là muốn đi tìm thiên t phần h là muốn n đi đế, về ô minh minh một không thông chuyện không chính nhẫn không khác, khác, gì tứ là là có ý d ớ i thiên đế ra đại nghiệp đại, kim cái việc tiện liều khẩu khí không Nghĩ hắn này còn cùng này mạng. n à. dày, làm tùy g ta đế ra mặc dám ư là thật không đem ta lâm phàm để vào mắt đối người khác mà nói nếu như gặp phải chuyện như vậy ngẫm lại coi như xong thiên đình thế lực quá lớn t r e o trọc không nổi chỉ có thể trốn đi nhưng là đối lâm phàm tới nói hắn ngay từ đầu cũng là có chút điểm ý nghĩ như vậy thế nhưng là càng nghĩ càng sức sống cuối cùng an không chịu nổi lựa dẫn trong lòng quyết định cùng tiên đế hào hào chơi một chút thiên đình phạm vi lại đi tới cái này quen thuộc địa phương lần này tới chính là tới tìm các ngươi phiền phức lâm phảm không có nên ngang trực tiếp giết tới thiên đình tuy nói dạng này s á c thực đủ bá khí vô cùng nhưng tóm lại có chút ngu đần rất khó khăn t r ị bị một đám tiên đế tiêu trừ cảm giác cũng không tốt đẹp gì phong thành lâm phảm thu liễm tự thân khí thức có vẻ rất bình thường nhìn không ra có chút đặc thù nếu để cho phóng xuất ra tiên đế khí thức mọi người ở đây cũng đem q u ỷ xuống một gian trong trả lâu rất nhiều tu sĩ top năm top ba uống trả trò chuyện tại tu luyện lịch luyện bên ngoài cùng bằng hữu giao lưu một phen cũng có thể thư giãn tâm tỉnh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 nhưng cũng có thể trưởng khống vận mệnh của mình vị này m ù lòa lao giả đem hắn g à o thét không phải là nghĩ lừa gạt điểm tiên thạch nha chẳng qua là khi hắn nhìn về phía vị này láo giả thời điểm nội tâm n g ư n g trọng tiên tôn hóa thân cảnh giới tiên cảnh tam trọng kim tiên cảnh có tỷ lệ khá thấp không lâm phàm nhìn nhiều mấy lần phản phất như là tự mình nhìn lầm giống như nhưng hắn chớp mắt mấy lần biểu hiện đều là tiên tôn hóa thân cái này không phải chân chính tiên tôn mà là tiên tôn hóa thân chỉ có kim tiên tu vi lại không bất luận cái gì đồ vật đến cùng là chuyện gì xảy ra đối với lâm phàm tôi nói việc này có chút phức tạp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 không nếu như để cho lão phu thay ngươi tính toán một quẻ như thế nào lâm phạm nói muốn t hay ta tính toán một quẻ cũng được bất quá ngươi nói cho ta biết trước lần này thiên đỉnh bí cảnh có phải là thật hay không là thật lão g i ả nói vừa dứt lời lâm phạm trực tiếp ly khai nơi đây hắn tạm thời không muốn cùng tiên tôn dính líu quan hệ không quan tâm là cái gì mục đích cũng không trọng yếu q u y một chương sáu trăm linh bốn ta không sợ hãi ps cầu đ ố nạt bốn trong không khí tràn ngập không khí ngột ngạt hắn biết ta là ai không thiên tôn hóa thân ngắn n g i kinh ngạc nói một mình đây là hắn chưa hề gặp phải sự tình cũng là hắn lần thứ nhất bị người như thế chơi bửa lan lộn tiểu tử nếu như ngươi biết rõ ta là tiên tôn hóa thân còn có thể đi như thế không oán không hối sao lao phu vốn định cho ngươi thiên đại cơ duyên ngươi lại bỏ lỡ đáng tiếc đáng tiếc ra tiên tôn hóa thân tiếp nối nói nếu để cho lâm phàm biết rõ tiên tôn hóa thân nói ra lời như vậy tuyệt đối cười lớn m á ơi hiện tại tiên tôn hóa thân cũng như vậy ưa thích thổi như bước hơn nữa còn chỉ là kìm tiên cảnh mà thôi thế nào cứ như vậy có thể thổi đâu ngẫm lại cũng cảm giác rất đáng sợ lâm phàm không nhìn đối phương nguyên nhân rất đơn giản chính là tiên tôn hóa thân thật rất yếu muốn đi thì đi, muốn tới thì tới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 đoạn trước thời gian bản đế cùng một vị tiên đế giao thủ hán tinh thông phật môn độ ma kinh văn thần thống không biết rõ các ngươi vạn phật điện phải trang biết được thiên đế hỏi như thế thần thông chỉ có vạn phật điện trừ khống người khác căn bản không biết rõ địa phật nói đương nhiên biết được ta cũng cùng ta sư huynh nói qua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 v lâm, lâm, lâm phạm nói g t người ta đại sư đều nói nơi đây bí cảnh thiên điệu mà sinh ta vì cái gì không thể tới đương nhiên thiên đế cần phải nghĩ rõ ràng nơi này là thiên đình phạm vi một khi đậu thủ vạn nhất ta không thu được tay trực tiếp đem thiên đình đánh nát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 hắn thật đúng là sợ hãi đối phương thừa dịp hắn không chú ý thời điểm trực tiếp đem hắn cho đ ộ hóa ngẫm lại cũng cảm giác rất đáng sợ ừ bản đế liền cho địa phật một bộ mặt thiên đế âm thanh lạnh lùng nói hắn nói ra lời nói này không phải cho địa phật một bộ mặt mà là tại vì chính mình tìm đài giai hạn lâm phạm nói rất đúng nếu quả như thật phát sinh một trận chiến đấu thiên đình đến cùng có thể ngăn trở hay không không được biết vạn phật điện nghĩ gì thiên đế so với ai khác cũng biết rõ đa tạ thiên đế địa phật chắp tay trước được nói đối với địa phật tới nói thiên đế cùng lâm phạm ở giữa xuất hiện mâu thuẫn là một cái cực tốt sự tình như vậy vạn phật điện là có cơ hội lâm phạm nhìn thiên đế cũng không biết do cái này ra hỏa nghĩ làm cái gì đơn giản chính là có bệnh cùng hắn ở giữa nhưng thật ra là không có bất luận cái gì mâu thuẫn nhưng liền p h ả m phất có bệnh người khác không đến liền hắn đi vào v õ đạo thánh địa sau đó trò chuyện một chút liền trực tiếp đánh ngẫm lại cũng thế người ta là thiên đế quyền cao chức trọng uy áp t ứ phương ai không phục liền đánh người đó lâm phạm không cho mặt mũi như vậy t r i để chọc giận thiên đế trực tiếp hung hăng chấn áp lại không nghĩ rằng lâm phạm thực lực có chức mạnh không dễ dàng như vậy c h ấ n áp ngược lại là đáng tiếc vô cùng bí cảnh mở ra nghe đồn chứng được tiên tôn đạo quả chi pháp liền tại bên trong đến lúc đó liền xem các vị thí chủ bản sự địa phật gặp bí cảnh cửa lớn thụ thiên địa cảm ứng tiếng ầm ầm không ngừng sau đó mở ra vô tận hỗn độn khí lưu quét sạch mà ra tiên vương phía d ư ớ i gặp được loại này hỗn độn khí lưu tuyệt đối sẽ bị rào liền cặn bát đều không thừa lợi hại a lâm phạm mừng thầm trong lòng lúc này mới giống như là cấp cao bí cảnh a giống những cái kia bí cảnh tùy tiện cái gì tu vi liền có thể tiến nhập thật sự là không có một kia loại này cấp cao bí cảnh nhất định phải đem n ư ỡ n g hắn nhìn về phía thiên đế người bên kia đem mỗi một cái khuôn mặt ghi ở trong lòng chờ đến bên trong vạn nhất gặp được trực tiếp hung ác hạ sát thủ các ngươi không chết còn có thể là ai chết thiên đế mang theo thiên đình đám người trực tiếp xâm nhập đến bí cảnh bên trong không có nói nhiều m ộ t câu trong n g á y mắt biến mất vô tung vô ảnh lâm phảm không nói hai lời cũng là tiến nhập bí cảnh hắn có chút chờ mong bí cảnh bên trong tình huống về p h ầ n bọn hắn nói chứng được tiên tôn chi pháp nắm giữ thái độ hoài nghi bước vào trong cửa đá trời đất quay cuồng nhận nguyện đi nào đối người tâm thần tạo thành cực lớn ảnh hưởng đồng thời những n à y hỗn độn khí lưu kinh khủng phi phạm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 nhãn thần khẽ biến muốn đem lâm phạm xem thấu thấy hắn nói là thật là giả lâm phạm nói ngươi thấy ta giống là đang nói đùa sao địa phật lắc đầu nói b ầ n tăng khuyên lâm tiên đế bỏ xuống trong lòng cựu hận tiên đế không thể động nếu không sẽ có đại tai nạn coi như lâm đế thực lực cường hãn cũng vô pháp so sánh hắn nói lời nói thật vạn phật điện độ hóa tiên đế số lượng không ít so thiên đình phải nhiều sư minh của hắn có lẽ so thiên đế đều muốn lợi hại không ít có dám động sao không dám động vẫn luôn là thiên đình uy hiếp tứ phương vô số cổ lao thực lực không dám lỗ mãng bây giờ trước mắt vị này lâm đế muốn chém giết tiên đế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 hiện tại địa phật khẳng định nghĩ đến như thế nào hố tự mình mà thiên đế thì là nghĩ đến như thế nào giết chết chính mình a ồ thời gian dần trôi qua hoàn cảnh chung quanh phát sinh biến hóa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 hóa thành võ đạo thánh địa cũng là một cái lựa chọn tốt ta q u y một chương sáu trăm linh bảy không cần như thế kích động ps cầu đố nạt bốn ẩm ẩm kinh người tiếng oanh minh vang vọng thiên địa sơn linh bản thể chấn động tiên huyết chán ra căn bản không phải là đối thủ của tất phương cũng không thể để ngươi làm hỏng lâm phạm gặp sơn linh thụ thương đau lòng rất tiếc nhưng là muốn trở thành võ đạo thánh địa nếu như bị làm hỏng còn có thể đi nơi đó biết rõ như thế phù hợp tâm ý bà bối ngay tại tất phương chuẩn bị động thủ đem sơn linh triệt để chấn áp lúc một cỗ uy thế kinh khủng trợt buộc phát ra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 vạn nhất đối phương quyết tâm muốn giết mình thiên đế lại không ở bên người hết thệ cũng rất nguy hiểm、trực. tất phương ngẫm lại vẫn là cảm giác hẳn là chạy trốn tương đối điểm an toàn hắn thu luyện tới cảnh giới cỡ này rất là không dễ dàng chỉ cần hơi có chút cơ duyên liền có thể trở thành tiên đế cừng giả trong máy mắt không có suy nghĩ nhiều hắn trực tiếp x é rách hư không chuẩn bị trốn đi thật xa sơn linh rất là kinh ngạc nhìn một màn trước mắt đối phương làm cái quỷ gì nhưng rất nhanh hắn liền biết rõ ngay tại vừa mới có cỗ uy thế chuyển đến muốn chạy lâm phạm bàn tay lớn gỗ trực tiếp đem tất phương theo trong hư không đánh ra đến tất phương miệng phung tiên huyết sắc mặt trắng bệnh coi như hắn là nửa bước tiên đế đối mặt lâm phàm vẫn không có bất luận cái gì không có chút nào chống đỡ chi lực sau đó chỉ thấy lâm phàm nên ngang theo trong hư không đi kỳ quái làm sao lại một mình nơi g ư đâu t i ê n đế đi nơi nào lâm phàm c ư ờ i hỏi tất phương sắc mặt khó coi ôm q u y ề nói n không biết lâm đế vì sao đối ta xuất thủ hắn không dám cùng lâm phàm quá mức phách lối lấy thực lực của hắn bây giờ căn bản là không phải là đối thủ của lâm phàm mà lại t i ê n đế lại không ở nơi này một khi phát sinh mâu thuẫn ai có thể tới cứu hắn nhất thời kiên tưởng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 ngươi nói các ngươi thiên đế có phải bị bệnh hay không ta thành lập võ đạo thánh địa cũng không có ngại v i ệ c khác hắn lại tới tìm ta phiền phước ngươi liền nói hắn có phải bị bệnh hay không lâm p h à m hỏi đối mặt sắc bén như thế vấn đề tất phương một thời gian á khẩu không trả lời được cũng không biết do nên trả lời như thế nào cho nên hắn chỉ có thể đổi chủ đề lâm đế bí cảnh bên trong nguy cơ từ phía ta đi trước một bước cáo tử t ấ t phương ôm q u y ề nói n sau đó trốn vào hư không ẩm lâm p h à m có một bàn tay trực tiếp đem tất phương theo trong hư không đánh ra tới、Phúc. tất phương miệm phun tiên huyết sắc mặt so vừa mới còn muốn trắng hơn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 đều đã thu không hội. Hừ, có cơ ừ, trước thu lợi tức, lâm i tức, l phạm không có đem tất phương rơi xuống đồ chơi để ở trong lòng nhưng rơi xuống pháp lực chín n mươi năm hai nghìn h năm ha ha ha không nghĩ tới lại còn có thể rơi xuống pháp lực quả nhiên không tệ tất phương à tất phương ngươi đây là là ta làm bạo nhà ngươi thiên đế làm ra c ô n g hiến to lớn a lâm phạm cười vừa lòng thỏ ý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 có lẽ đây chính là cơ duyên chưa tới không thể cơ cầu mà lần này tiến đến cơ duyên đã đến tốt đồ vật thiên địa mà sinh thai ngén phát tắc thiên đế trong mắt tinh quang lập lòe đối thanh l i ê n tình thế bắt buộc hào hùng như biện pháp lực mãnh liệt mà đi thanh l i ê n khó mà ngăn cản chỉ có thể không ngừng hướng phía thiên đế bay tới liền xem như thiên địa dựng dục mà sinh kinh tế h c h i vật trước thực lực tuyệt đối chúng quy là không có bất luận cái gì phản kháng chỗ trống ngay tại thiên đế sắp đem thanh l i ê n thu vào tay thời điểm giữa thiên đệm ra trận trận phật tâm phật tâm ẩn chứa vô tận đại đạo chân lý ẩn chứa chân phật chi ý thanh liêm vốn chính là thiên đạo dựng dục mà sinh tuy nói linh trí chưa mở nhưng tuyệt đối không phải đợi nhàn chi vật mà nguyên bản màu xanh thanh liên tại loại này phật âm phía dưới vậy mà dần dần trở nên thành kim sắc địa phật quá mức thiên đế nổi giận gầm lên một tiếng một trường rơi xuống trường không t à n khôn thanh liên nhan sắc dần dần biến thành thanh sắc nếu như tùy ý địa phật tiếp tục như vậy vậy cái này kinh thế chi b ả o liền thật bị địa phật cho độ hóa đi qua hắn không nghĩ tới tại loại thời khắc mấu chốt này địa phật sẽ xuất hiện thật đang chết đang cho hắn một điểm thời gian hắn liền có thể triệt để đem thanh liên cầm xuống thiên đế vật này cùng ta có duyên không biết thiên đế có thể hay không tắt đường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 thần thông nổ tung thiên địa rúng động h ư không vỡ vụn vô tận hồng lưu chút xuống trực tiếp đem mảnh này thiên địa đánh lâm vào trong h ư n đột trong chốc lát thanh â m tức giận vang vọng thiên địa thiên đế cùng địa phật lẫn nhau nhìn nhau theo bọn hắn trong ánh mắt có thể nhìn ra bọn hắn hiện tại rất ngộng không c ó sai coi như thân là thiên đế cũng là có ngộng thời điểm bọn hắn đấu ngươi chết ta sống không chỉ là bởi vì thanh l i ê n trọng yếu nhất vẫn là mặt mũi thiên đế nhường địa phật rời khỏi tranh đoạt thanh niên địa phật thân là vạn p ậ t điện đại lão cao cao tại thượng tiên đế nhân vật cũng bởi vì thiên đế một câu liền muốn nhường rơi thanh niên m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 dẫn tới hai vị tiên đế tranh đoạt ngươi không đúng phải nói là ba vị tiên đế tranh đoạt ngươi về sau nói cho khắc kỳ chân dị bảo cũng lần có mặt m g i y a thanh l i ê n thân là trọng bảo tuần hoàn theo bản năng muốn trôn xa nhưng là trong tay tiên đế nó cũng chỉ có thể thành thành thật thật bị n ắ m trong tay không có chút nào xoay người cơ hội lâm phạm tạm thời không cần đến thanh l i ê n hắn cũng không muốn giống như địa phật xuất hiện chân đạt thanh l i ê n cái gì nhìn như giống như có chút phong cách nhưng là xem xét tựa như là vạn phật điện xáo lộ giữ lại thanh liêm